Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghiệm tử thi mà thôi Nói cho anh dục tâm tự chặt đứt cánh tay của mình Rồi cậu ấy tự treo cổ lên cây đá để quên sinh ư Câu hỏi này là của à nghiêm Ánh mắt anh cũng đầy giận dữ Thôi các cậu, chúng ta đừng làm khó cái anh ấy nữa Kiểu vì lên tiếng Rồi cô khẽ lau giọng nước mắt Quan sát thêm mọi người mới lượt cô nói Có một chuyện mà bắt buộc em phải nói với mọi người. Dù ai có cho nó là hoang đường, là phi lý chăng nữa thì em vẫn phải nói. Đến nước này thì em chỉ mong mọi người hãy tin em để chúng ta cùng nhau tìm cách khắc phục. Nói giật câu Kiều Vy lại khẽ sụt sùi. Hồi trước đã có lần bi địch nói, nhưng chính tương giáo đã ngăn cản. Giờ đây tương giao đã không còn nữa Vì vậy Vì không muốn để cho những điều bí ẩn này Dần giết chết mình và mọi người Có chuyện gì mà quan trọng vậy Vy Hạ nghiêm âu yếm hỏi Vy thở dài Rồi đứa mắt nhìn tiếp một lượt xung quanh Thấy mọi người đều đang chăm chú Với về mặt lo âu Cô bắt đầu kể Câu chuyện kể được kiểu vì bắt đầu Từ cái buổi ra mùa, khi mà cô cùng tương giao, đang trở về từ phố huyện Hôm đó, sự việc lạ lùng đầu tiên mà cô gặp phải chính là người đàn bà, có đôi bàn tay nát bươm vây màu. Rồi tất cả những sự việc lạ lùng khác, từ chiếc hương, cho đến ngôi nhà hoang, rồi tiếng đàn, rồi đến những người con gái mặc áo đỏ, đám người khiêng quan tài. Câu chuyện dưới cốc vàng dương. Và còn cả câu chuyện ở thôn dĩ hạ huyện Kỳ Giang nữa. Có bao nhiêu nỗi niềm mà cô ấp ủ bấy lâu. Hôm nay, cô mang toàn bộ ra giải bày với tất cả mọi người. Tuy nhiên, cô vẫn còn giữ lại một chút bí mật cho riêng mình. Đó là tấm hình của người đàn bà trong bức di ảnh ở nhà Lai Lâm. Và còn bức họa trong ngôi nhà hoang. Giống hệt với cha của cô Thời Niên Thiêu Nghe xong câu chuyện Ai nấy đều chết lặng Chẳng nói được lời nào Khả Luân khẽ nhìn Kiều Vi Mà mỉm cười Anh lắc đầu mà không biết Phải nói như thế nào cho phải Và Vi không hiểu được rằng Biểu hiện đó của Khả Luân Dành cho mình Là có ý gì Dù mọi người đều không ai nói gì cả Nhưng tất cả đều đang dành cho Kiều Vi Những ánh mắt hoài nghi đầy khó hiểu Thấy không khí cô vẻ đang chìm dần và bế tắc Lương đạo vội lên tiếng Kiều Vi Cậu mau lấy những mảnh đồng Mà cậu đã tìm được Tại những điểm đánh dấu Ra cho mọi người cùng xem đi Đúng rồi Mình quên quấy đi mất Mọi người chờ chút nhé Nói rồi Vi chạy vào phòng mình Chưa đầy một phút sau Cô bước ra với bốn mảnh đồng cú kỳ trên tay Tay kia Cô còn cầm theo di vật Của người đàn bà có tên trịnh ngạc nhân để lại Đặt mở thư xuống bàn Ánh mắt hoài nghi của tất cả mọi người Như đâu có phần dịu bớt Cầm những mảnh đồng Lên tay ngâm nghĩa cả luôn nhìn kiểu vi Với ánh mắt có phần đỡ đấn Anh buông lời tăng mắt Tôi vẫn thấy Có một chỗ rất khó hiểu Đó là tại sao tương giao vẫn phải chết khi mà cô ấy đã biết được rằng chiếc gương kia chính là mầm họa. Những lời nói của Khả Luân như chạm đúng vào tâm mạch của Kiều Vi. Cô lập tức trả lời. Có thể coi là tương giao đã biết được chiếc gương ấy chính là mầm họa. Nhưng vì cậu ấy còn có sự hoài nghi về sự việc đó nên mới dẫn đến câu chuyện đau lòng vừa rồi. Chính em cũng đã từng bàn bạc với tương giao là nên kẻ tất cả mọi người về chuyện chiếc gương ấy nhưng cậu ấy khăng khăng không chịu và cậu ấy còn coi đó là một chuyện hoang đường người đàn bà bí ẩn đó đã nói với em rằng thế ơi, cứ ai nhìn thấy mình trong chiếc gương ấy thì người đó sẽ phải chịu cái chết tấn bi kịch ấy từ xưa đến nay chưa từng thay đổi khủng khiếp vậy sao khá luôn tròn tròn mắt lộ vẻ hoang mang. Đúng là bốn mảnh đồng này rất kỳ lạ. Người vừa mở lời là lai lâm. Anh vừa xem xét những mảnh đồng vừa lân tay. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net